Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vai đeo cái túi lép xẹp chở hà ngồi xuống mép giường Giang mới khoanh tay nói em em biết là em có lỗi với chị tội tội em nặng lắm chị không tha được em em cảm ơn chị đã cho em thá thúc gần một năm nay Bây giờ em em lại chỉ em đi không bao giờ em dám trở lại em làm phiền chị nữa Dứt lời Giang quỳ xuống trước mặt Hà Quán ở ngoài hiên bước vào và lên tiếng Khoan, cô đừng đi vội Cô ra ngoài đứng chờ để anh nói chuyện với chị đã Hà mệt mỏi phất tay Thôi đi, đi đi, xéo đi chờ khuất mắt tôi Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa Quán đưa mắt làm hiệu bảo Giang đi ra Gã khép hở cánh cửa Rồi tiến lại đứng trước mặt vợ Tha thiết nói Mình ạ Tôi xin mình xét lại cho Đã đành rằng tôi chót dại Nhưng việc trong nhà chẳng nhẽ mình làm toáng lên Cho cả làng cả nước nó biết Thì có đẹp đẽ gì Tôi ở với mình đã hơn 6 năm Mà mình không sinh đẻ Nhẽ ra như người khác Là người ta đã cưới vợ lẽ rồi Nhưng tôi vẫn một lòng một dạ với mình Hà gào lên Anh muốn bỏ tôi lấy đứa nào thì cứ việc lấy đi Đừng có kể công với tôi Quán ngồi xuống tiếp tục thuyết phục Không phải thế Tôi không muốn bỏ mình Tôi có lỗi tôi xin mình bỏ qua cho tôi một lần Từ nay dứt khoát tôi chừa Mình đuổi cô đi như thế chả có lợi gì Mà mang tiếng với xóm làng Người ta cứ bảo dòng họ tôi bạc phúc Ông bà nội thì bị giết Của cải khánh kiệt Bố mẹ tôi chết sớm Đến đời tôi thì lại mang thêm tội bất hiếu Vì không có con nối dõi Bao nhiêu tiếng xấu tôi phải chịu đựng Mà vẫn cắn răng không dám than Nếu bây giờ chuyện này vỡ lở ra Thì tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ Mà người ta cũng chê cười cả mình chứ riêng gì tôi Thôi thì thế này Tôi thề với mình có vong linh ông bà và bố mẹ tôi làm chứng Tôi không tái phạm nữa Mình cho con Giang nó ở lại đây Để thư thư rồi tôi với mình Sẽ liên lạc với họ hàng nhà nó bên làng phùng Gọi người ta sang đón nó về Như thế là vẹn cả mọi bề Xóm làng mới thấy mình có tỉnh có nghĩa Hà nghe cũng thấy êm tai và lại cô biết mình chẳng nên dồn ép quá, quán sẽ bỏ cô thật, và ngang nhiên chung sống với Giang. Xã hội Việt Nam thời này, đàn ông vẫn ở thế thượng phong, và nhiều ông vẫn còn lấy hai ba vợ, mà chẳng ai lên án. huống chi cái mặc cảm sâu kín nhất trong lòng Hà, làm cô luôn luôn tự ti, là cô không có con. Cô sụt sổi khóc. Thôi, tôi để nó ở đây... Để anh lại giàn díu với nó hay sao Quán quả quyết lắc đầu Tôi đã nói với mình rồi Từ nay mình đi đâu Tôi không rời mình nửa bước Tôi chót dại Đêm qua tôi suy nghĩ trắng đêm rồi Tôi xấu hổ lắm Mình đừng nhắc đến nữa Nếu như mình không tin Thì tôi với mình đứng ra gà chồng cho nó Giai làng này thì thiếu gì thằng chỉ mong lấy nó Con trai bà lang Sửu chẳng hạn Rồi không chờ vợ phát biểu Quán quay ra Lớn tiếng gọi Giang ơi Vào xin lỗi chị đi Lập tức Giang bước vào Khoanh tay cúi đầu nói Em Em xin chị tha cho em Từ nay em, em không dám như thế nữa Hà đã dịu hẳn Cơn thịnh nổ Nhưng tủi thân khóc nấc lên Và xua tay đuổi Giang ra khỏi buồn Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường Ít ra là bề mặt Quán gần gũi săn sóc Hà hơn Giang cũng hết sức giữ gìn ý tứ Ít khi dám gặp Quán một mình Nhưng buổi chợ phiên Cô bưng thúng bánh đi chung với Hà ra bán Nói chung Quán và Giang chỉ liếc mắt nhìn nhau Hiểu ngầm là vẫn nặng tình với nhau Nhưng cố gắng không để Hà bắt gặp lần thứ hai Họa trăng hiếm hoi lắm Mới có khi hai người gặp nhau một mình Thì chỉ ôm chặt lấy nhau một phút Rồi buông ra ngay Họ giống như Thúc Sinh và Thuyết Kiều Ở chung nhà cùng hoạn thư Ra vào thấy nhau Mà vẫn cách xa diệu vợ Nhưng nhờ vậy Mà Hà tạm muôi ngoai Không còn lớn tiếng chửi rủa nữa Cuộc sống giữa ba người hòa thuận Trở lại như ngày chưa xảy ra Chuyện vụn trộn của Quán và Giang Tuy thế Cũng có đôi khi Quán tình cờ Bắt gặp vợ ngồi một mình Nâng vặt áo lau nước mắt Rõ ràng Hà vẫn khóc thầm có thể vì oán ức chồng phản bội, cũng có thể là tồi phận vì mình không có con và vì không có con nên chồng mới phản bội mình. Để an ủi hãy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net